cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Chuyên Việt tiểu lưu mạnh trường là ám sát ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã gặp được Mạnh Hiên một người của một cái tông phái bí ẩn ở đó mà chuyên tuyển những người có thể chất đặc biệt Mạnh Hiên này thì có phong linh chi thể tuy nhiên chỉ là cấp thấp thôi mà Giang Thái Huyền đã gợi ý cho Mạnh Hiên tìm đến thần ma đạo tràng để có thể nâng cao cái thể chất của mình tuy nhiên trong quá trình đó thì Mạnh Hiên này lại bị người ta ám sát chính là cô nàng mà trước đó đã đối xử rất tốt với Mạnh Hiên nhưng thực ra là người của một tổ chức ám sát nào đó kiểu thế và cuối cùng thì Mạnh Hiên cũng sống sót mà tìm đến được thần ma đạo tràng vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cái tổ chức ám sát và tông môn thần bí này rốt cuộc là gì ta muốn thần ma đan kẻ thù của ta ta sẽ tự mình giải quyết Mạnh Hiền kiên định nói. Được thôi, là vì không có tiền và cũng là muốn đột phá giới hạn của thể chất. Thể chất đối với hắn mới là căn bản. Nếu có thể thể cải thiện thể chất thì mọi thứ đều không thành vấn đề. Cho dù là tìm tông môn để xin tiền, hắn cũng làm. Được, đây là ba viên thần ma đan của ngươi. Tư Thanh lấy ra ba viên thần ma đan giao cho Mạnh Hiền. Có thể mở ra chế độ khuyến mãi để phục vụ. 500 nguyên tệ ta sẽ giúp người luyện hóa. Không cần, ta có thể tự mình luyện hóa. Mạnh Hiên lắc đầu từ chối, biết là tiền có thể mua được thần Ma Đan cho nên hắn sẽ không tiêu xài bừa bãi, một xu nào cả. Sau khi ăn thần Ma Đan, Mạnh Hiên vận chuyển để luyện hóa nguyên lực. Thần Ma Đan rèn luyện khiến sức mạnh của hắn có được khí lực cường đại, tạp chất được ép ra ngoài, phong linh chi thể được tăng cường đáng kể. Thần Ma Đan này thực sự có thể cải thiện thể chất của ta. Hơn nữa nếu ta có nhiều viên hơn thì nhất định sẽ làm cho thể chất của mình thăng cấp. Mạnh hiền thẩm nghĩ. Tiếc là sau khi sờ túi thì hắn phát hiện mình đã hết tiền. Sau khi luyện hóa ba viên thần ma đan tư chất của hắn đã tăng lên một chút. Thậm chí hắn còn cảm thấy sự nới lỏng của bình cảnh trúc cơ. Ta muốn hỏi một chút về thân phận của vị tiền bối kia. Ân huệ lớn như vậy ta để nhất định phải trả. Mạnh hiền nói. Muốn người khác không tra giấu ngươi nói cho ta biết thân phận của người trước đi. Dư Thành thản nhiên nói: vấn đề này khó có thể trả lời. Mạnh Hiền thấp giọng đáp: về sau rồi người sẽ biết thôi. Ta chỉ là người làm ăn. Dư Thành thở ơ nói: người mới tới đây vẫn chưa hiểu về thần ma đạo tràng. để ta giới thiệu với người một chút. đây là thần huyết đan, đây là linh khí tiên thiên, đây là kỹ năng đan. dùng một viên thì kỹ thuật võ công sẽ có biến đổi lớn. còn có công ty chuyển phát nhanh phong chỉ nữa. Bọn họ ngự kiếm phi hành để giao hàng cho ngươi, chỉ cần là ngươi có tiền thôi. Kỹ năng đan, giao hàng bằng ngự kiếm phi hành. Mạnh hiền trợn to con mắt kinh ngạc nói. Người biết hứa trường không ư? Khách hàng cũ, dư thành hở hững nói. Khách hàng cũ, ta hiểu rồi. Chẳng trách tốc độ quán đột nhiên tăng nhanh như vậy. Ngự kiếm phi hành đi giao hàng, hay cho cái câu là ăn chưa no, đã lừa gạt của ta mất hai vạn nguyên tệ. Mạnh hiền nghiến răng giận dữ. Sắc mặt của Dư Thành mất tự nhiên. Người khiến cho hứa trường không gặp rắc rối trước đây lại chính là Mạnh Hiên này sao? Vừa rồi hứa trường không có mua kỹ năng đàn trúc cơ hay là ngừa cũng mua một viên đi, Dư Thành nói. Sắc mặt của Mạnh Hiên có chút thay đổi, thực sự hắn rất muốn mua nhưng mà cỏ không tiến. Lại sang khu vực khác. Cái gì? Chim ba mà ta phải ám sát chỉ là một con sư tử con. Ở Vân Duyên Thành, Tiểu Hoa nhìn con sư tử con đang vui vẻ gặp thịt nướng mà đầu óc ông ông trống rỗng. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào lại cho cái nhiệm vụ ám sát này vậy? Một con sư tử con lại còn cần tới sát thủ tinh anh như ta ra tay hay sao? Cái thế giới này bị làm sao vậy? Một con sư tử con thì nguy hiểm được đến đâu, lại còn treo thưởng tận một ngàn nguyên tạ. Tiểu Hoan nhìn thông tin ở trong tay, có chút muốn tóm cái tên thủ lĩnh nhận nhiệm vụ, tát choán vài cái. Hay là ta đã xuống dốc rồi? Ta chỉ có thể ám sát gà con yếu ớt để giữ vững danh tính của sát thủ thôi sau. Thủ lĩnh, ngươi không lầm đấy chứ, một con sư tử con. Tiểu hoàn nhịn không được mà gửi tin cho thủ lĩnh. Không sai, đối tượng nhiệm vụ của ngươi chính là con sư tử đó, đây là nhiệm vụ phía trên đưa xuống. Nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy, nếu như không phải đặc biệt chú ý đến ngươi, thì ngươi làm gì có phần? Một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Cảm ơn thủ lĩnh chiếu cố. Chỉ là một con sư tử con mà treo thưởng tới một ngàn nguyên tệ. Người thuê có phải đã viết sai rồi không? Tiểu Hoan vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Cô gái kia thì ngay cả tiên thiên cũng không tới. Vậy chẳng phải đang tặng không tiền cho nàng luôn sao? tù lĩnh không đáp lời. Khi nhận nhiệm vụ này hắn cũng khá là chóng vắng. Nhưng mà tiền thì ai mà trả thích. Không hàm mới lạ. Đợi khi không qua ai thì sẽ ra tay. Tiểu Hoan nhìn đám người xung chung quanh trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà một lúc sau, Tiểu Hoan không bình tĩnh nữa được, vì con sư tử con lại ăn rất nhiều, nó ăn cả nửa canh giờ mà vẫn còn ăn chưa no. Kiên nhẫn, là một sát thủ thì cần phải kiên nhẫn, Tiểu Hoan lầm bẩm Chờ thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng sư tử con cũng ăn no, nằm trong vòng tay của cô gái kia, không biết là vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Tiểu Hoan, làm cho nàng căng thẳng. Cuối cùng thì cũng đi rồi, thấy một người một thú rời đi, cô gái vội vàng đi theo. Trong phòng trọ cô gái vào phòng, bồn tắm đã chuẩn bị sẵn, nàng đặt con sư tử con vào bồn tắm và tắm rửa sạch sẽ cho nó. cộc cọc, có tiếng gõ cửa, một giọng nam vang lên. Thưa quý khách, bữa tối mà quý khách muốn đã có rồi đây. Ta có gọi đâu, cô gái khó hiểu, nhưng mà vẫn bế sư tử con vào lòng, mở cửa phòng ra. Một tên tiểu nhị bưng đồ ăn, cúi đầu chào. Vào đi, cô gái nhẹ giọng nói rồi tiếp tục tắm rửa cho con sư tử. Tên tiểu nhị bước vào phòng tiện tay đóng cửa lại, đặt bát đĩa lên trước bàn gỗ, mắt liếc nhìn cô gái đang xoay lưng lại phía mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và một tia sáng lạnh, trợt vé lên. Ống! Đột nhiên sư tử con đang nằm trên tay cô gái gầm lên, yêu khí cuộn cuộn sôi trào, một cái bóng sư tử màu lục lam to lớn xuất hiện, vò vào tên tiểu nhị. Uhm. Tên tiểu nhị trực tiếp bị đánh bay, xô đổ bàn ghế, làm bát đĩa văng ra ngoài. Cái quái gì vậy? Tiên tiểu nhị sững sờ, hắn bị một con sư tử đánh bay ư. ống tiếng gầm lại vang lên, yêu khí cả người sư tử còn quay cuồng mạnh mẽ. Nó lao ra, há miệng, trong miệng phóng ra một đạo kiếm quang. Mẹ ơi, sư tử cũng có thể sử dụng kiếm pháp. Tiên tiểu nhị vội vàng đứng dậy lấy kiếm chám ra. Đương... Kiếm khí lướt qua, sụp đổ. Kiếm khí sắc bén bắn tung ra tứ phía. Tiên tiểu nhị liền nhân cơ hội đánh vào cửa phòng. ầm uhm. Cứng quá... Tiểu nhị đập vào cửa phòng nhưng cảm thấy như hắn đang va phải một tảng đá cứng, không nhưng không phá được cửa mà còn bị khí huyết bốc lên, ống. Sư tử con lại gầm lên nhưng cũng không có làm gì nữa mà nhanh chóng chạy vào trong bồn tắm, vẻ mặt hưởng thụ nằm sấp xuống. Lão ra, cô gái cùng kính nói. Lão ra, tên tiểu nhị kinh ngạc nhìn ra, vẻ mặt u ám, lạnh lùng nhìn hắn. Khó gan đấy, lại dám ám sát con của ta có tiếng cười lạnh lùng vang lên, rồi một bàn tay to thỏ ra. Tên tiểu nhị còn chưa kịp phản ứng đã bị tóm cổ nhấc lên. Con của hắn, cái đậu xanh dâu má, một đại yêu thần thông. Tên tiểu nhị gục xuống tại chỗ, còn mẹ nó chứ, đây mà là nhiệm vụ tặng một ngàn nguyên tệ sau, là nhiệm vụ tự sát thì đúng hơn. Chỉ có yêu thú ở cấp thần thông mới có thể hóa thành hình người, mà sư tử con đó lại là con của người này. Vậy thì quả thật đối phương chính là đại yêu thần thông biến hóa ra. Hơn nữa Con sư tử này không phải chỉ là một con sư tử nho nhỏ thôi sao? Tại sao có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy? Tình anh sát thủ cấp tiền thiên như ta đây cũng không phải đối thủ của nó. Tiền bối, đây là hiểu lầm, người đừng nghĩ là thật. Mặt tên tiểu nhị đỏ lên, lập tức biến thành bộ dạng của tiểu hoan. Hiểu lầm, nói ra thế lực sau lưng mày, thì ta tha cho một mạng. Thanh Ngọc Sư Vương lạnh lùng nói, tiền bối, ta... Sắc mặt tiểu hoan liên tục thay đổi, ánh mắt đảo tròn, nhanh chóng, nghĩ ra cách sống sót. Nếu như nói ra thế lực đứng sau lưng, thì khi bước ra khỏi cánh cửa này, hắn cũng không sống nổi một tiếng đồng hồ. Không nói rộng, sắc mặt của thanh ngọc sư vương lạnh lùng, bàn tay chậm rãi dùng lực. Không nói thì chết. Ta nói, ta nói. Khi tính mạng bị đe dọa, tiểu hoan vội vàng nói. Vậy còn không mau nói ra, thanh ngọc sư vương lạnh lùng quát. Là, là mạnh hiên. Hắn cho ta một ngàn nguyên tệ, bảo ta tới giết con của ngươi. Thế lực sau lưng hắn rất lớn, nhưng cụ thể thế nào thì ta không biết. Xin tiền bối cho ta một cơ hội, ta sẽ điều tra rõ giúp tiền bối. Tiểu Hàn vội nói, Mạnh Hiên. Tiền, ta phải đi kiếm tiền. Ở thần ma đạo tràng, Mạnh Hiên thấp giọng nói, Với thực lực của ngươi, bây giờ mà tổ chức thi đấu thì ngươi hoàn toàn có thể đặt cược. Ngươi thắng thì có tiền. Lời của Dư Thanh văng vẳng bên tai của Mạnh Hiên. Kết quả là một vị khách kiêu ngạo đến từ Thiên Quang Thành, sau đó miễn cưỡng đánh bại mấy võ giả tiên thiên, lúc sau còn bị người ta trao lên đánh tiếp. Thiên Quang Thành, ta sớm nên nghĩ tới mới phải, nơi này cách đọc, đạo, đạo chẳng quá gần, lại bại mấy trận liền, nếu như chuyện này mà truyền về sư môn thì... Thôi kệ, đã quen rồi, mạnh hiên mặt mũi bẩm dập ra khỏi Thiên Quang Thành với vẻ mặt cực kỳ bất hạnh. Thôi thì ta đi săn bắt yêu thú bán lấy tiền dứt thêm nhiều con là có thể mua được thần ma đan vang hiên lầm bẩm rồi nhắm hướng yêu thú sơn mạch ống <cười> ở trong đêm tối yêu thú sơn mạch cũng không yên tĩnh chút nào một tiếng gầm vang lên một con long xà nho nhỏ ở trong rừng đi ra phía sau có vô số rắn giết đủ các kiểu tấn công thiên ngô tộc cướp địa bàn chiếm tài nguyên của chúng cho ta lòng hạo quát lên vô số yêu xà bò tới mấy con yêu xà tiên thiên là bò rất nhanh Uhm. Long Hạo bay lên không trung, uy áp của yêu thú cao cấp phát ra. Một con yêu thú giống như rết, toàn thân đen như mực, cả người bị dọa sợ run lên, liên tục lùi về phía sau. Bộ tộc Long giả người tới lãnh địa Thiên Ngô ta là muốn khiêu chiến sao? Một con rết khổng lồ màu đen bay lên trời giống to một tiếng. Tàu hàng không thể chết. Long Hạo lạnh lùng quát. Tàu hàng, có gan đấy, người lại dám khiêu chiến với Thiên Ngô tộc của ta. Hôm nay, ta sẽ nuốt sống ngươi. Con rết khổng lồ gầm lên, mọi thứ đều rung lên, rồi nó lao thẳng về phía Long Hạo. Ngu xuẩn, thiên xà, ngự lôi đỉnh. Long Hạo gầm lên một tiếng, mây đen trên trời cuộn cuộn, sấm sét đánh xuống. Long xà đứng từ xa nhìn trận chiến này, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng Hạo nhi đã bái vị kia làm thầy, tiến bộ rất nhanh, sức chiến đấu mạnh mẽ, khó có tìm, tìm được đối thủ ngang cơ. Long Hạo nghiền ép thành công chiếm một địa bằng, sau đó lại ra lệnh. Tè lại một nửa yêu xà đây, thu thập tất cả thi thể của bọn giết, sau đó tìm tất cả dược liệu và khoáng thạch trong lãnh địa này, kể cả là cấp thấp cũng lấy hết. Bây giờ thì nửa yêu xà còn lại, theo ta tiến công lãnh địa tiếp theo. Mục tiêu của chúng ta là cướp sạch tất cả tài nguyên, giết tất cả kẻ thù, đi. Long Hạo mang theo đội ngũ yêu xà mạnh mẽ di chuyển, hắn muốn cướp đoạt tài nguyên, muốn kiếm tiền để nâng cao thực lực. Một đêm trôi qua, Mạnh Hiền đến sớm lấy ra hai cái thi thể yêu thú tiên thiên, dư thành đưa cho hắn 50 nguyên tệ. 20 ngày nữa sẽ được một viên thần ma đan, Mạnh Hiền kích động nghĩ, nhưng nếu ta chăm chỉ thì sẽ nhanh hơn. Ta đến rồi đây, một giọng nói trà trung chuyển tới, lòng hạo tiến vào, lấy ra một đống thi thể của yêu thú, dược liệu vào khoáng thạch, màu tính xem hết tất cả bao nhiêu. Mạnh Hiền ngơ ngác nhìn long hạo, một con rắn nư, cái đậu xanh. Yêu thú lại giàu như vậy sao? Tám ngàn nguyên tệ, Dư Thanh nói. Một ngày tám ngàn, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Dư Thanh, ba mươi ngày thì bao nhiêu? Lòng hạo chớp chớp mắt nhìn Dư Thanh. Sắc mặt của Dư Thanh tối sầm lại, hai mươi bốn vạn. Nếu không phải là không thể lừa tiền thì hắn nhất định sẽ lừa tiền của cái đám yêu thú này. Còn mẹ nó, quá nhiều rồi. Một tháng hai mươi bốn vạn. Mạnh Hiên cảm thấy thế giới quan của mình đang sụp đổ. Bản thân hắn cả ngày mệt lử đi. Mà đến số lẻ của người ta cũng không bằng. 24 vạn, trẻ mặt của Long Hạo kinh ngạc. Không bao lâu nữa có thể đạt tới thần thông, hơn nữa còn là phiên bản thần ma. Tới lúc đó ta sẽ nghiền nát cả đám cặn bã kia. Được được, cố gắng lên, Dư Thanh thản nhiên nói. Ờ, vì đại ca yêu thú này, Mạnh Hiên nhìn đống tài nguyên nhịn không được mà hỏi, có thể đưa ta đi theo với hay không? Đậu xanh, quá giàu rồi, một ngày có thể thu thập được một viên thần ma đan. Dòng hạo liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, nhận lấy thẻ hội viên mà xoay người rời đi. Tại ca yêu thú ơi, Mạnh Hiền nhịn không được mà kêu lên. Ngươi đừng có mà nghĩ tới, ngay cả chú nó, nó còn không mang theo nữa là, Dư Thanh hở hững nói. Mạnh Hiền há mồm thở dốc. được rồi, là tự ta đã nghĩ nhiều, tiền bối Dư Thanh, xin hãy dạy ta cách kiếm tiền nhanh với. Dư Thanh liếc mắt, nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói, muốn kiếm tiền có thể tìm sư môn của ngươi. Ta tạm thời không về được, nhiệm vụ của ta thất bại rồi, Mạnh Hiên đau khổ nói, quá tuyệt vọng. Vậy thì tìm hứa trưởng không, học hỏi từ chỗ hắn đi, Dư Thanh bỏ lại một câu, ta chỉ có thể giúp người đến đây thôi. Hứa Trường không? Mạnh Hiền do dự, lúc trước hắn bị hứa trưởng không đánh bại, bây giờ lại phải đi tìm hắn sao? Tiểu hoàn, nhiệm vụ dễ dàng chứ, bây giờ đi ám sát một người khác đi. Bên trong quán trọ ngọc bài sáng lên, giọng nói của thủ lĩnh lại chuyển đến. Dễ dàng, ta dễ dàng cái mà cụ nhà ta á, cái này con mẹ nó mà là dễ dàng à, đây là muốn chết thì đúng hơn. Tờ Hoan khó khăn quay đầu lại, nhìn đại yêu thần thông trước mặt, cố nặn ra một nụ cười. Nhiệm vụ đã hoàn thành, trong đầu hắn vang lên giọng nói hùng hồn. Tờ Hoan cố gắng nở nụ cười. Thủ lĩnh mạnh hiên, nhiệm vụ đã xong, ta có thể lấy tiền được chưa? Bên kia im lặng một lúc rồi nói, được, ta sẽ phái người đưa tiền tới chỗ cũ. Thà Ngọc đóng lại, Thanh Ngọc Sư Vương tán thưởng gật đầu. Làm tốt lắm. Mạnh Hiên này đầu ta thực sự muốn nhìn một chút. Cuối cùng là ai mà lại dám ám sát con của ta? Đầu hoan cúi đầu nói, thực lực cá nhân của Mạnh Hiên cũng không mạnh, nhưng thế lực phía sau thì thần bí và cường đại, ta cũng không biết. Thanh Ngọc Sư Vương đang định nói, thì ngọc bội bên hông sáng lên, hánh cầm lấy. Giọng nói của Lâm Thanh chuyển tới. Lão ca Sư Vương, Trần Quyền bị ám sát, còn trai người sao rồi? Ngày hôm qua ta cũng gặp phải ám sát, bây giờ sát thủ đã bị ta bắt, Lão Dương kia đâu, Thanh Ngọc Sư Vương nhíu mày. Lão Dương cũng xảy ra chuyện, Dương Tử Long cũng gặp phải ám sát, may mà không sao, Lâm Thanh nói. Đây rốt cuộc là thế lực nào làm, chẳng lẽ là muốn nhắm vào chúng ta, sắc mặt của Thanh Ngọc Sư Vương trở nên khó coi. Hẳn là sẽ không, Lão Dương đã điều tra qua, vì ám sát còn có nhiều thiên tài nữa, nếu là nhắm vào chúng ta thì chàng chủ chắc chắn sẽ can thiệp san bằng đối phương ngay, Lâm thành nói. Kiểu hoàn nghe thấy sức chút nữa muốn bùng nổ, tràng chủ, san bằng đối phương ư. Đại yêu thần thông cùng với người bên kia ngọc bội đó, còn với cả lão dương, tất cả đều từ đâu đến vậy. Bọn họ đều là thần thông, mà phía sau còn có cường giả ư, là trùm cuối trường sinh. Cái đậu xanh rau muống, thủ lĩnh đại gia của ta ơi, ngươi bảo ta đi ám sát một người nghi là hậu duệ của trường sinh cảnh à. Tại sao không trực tiếp nói cho ta biết? Để ta trực tiếp đi thiền võ tông giết người cho xong Ta chỉ là một sát thủ cấp tiên thiên Ngươi lại giao cho ta một nhiệm vụ cấp địa ngục Có phải hơi quá đáng với nhau rồi không Lão ca sư vương Sát thủ kia Hay là giao cho lão dương xử lý đi Hắn có rất nhiều biện pháp tra khảo Mà không mở miệng thì cứ giết quách đi Giọng nói của lâm thành lại chuyển đến Nghe nói là một người tên là Mạnh Hiên làm Ta đang suy nghĩ xem Làm thế nào để tìm thấy Mạnh Hiên này Thanh Ngọc sư vương nói Con nên báo việc này với chàng chủ hay không? Không báo cho chàng chủ ư, vậy thì chàng khác nào là bảo chúng ta kém cỏi rồi, lầm thành chế nhạo. Mối quan hệ giữa họ và thần ma đạo chàng, nói dễ nghe thì là hợp tác. Nói khó nghe một chút chính là một chút quan hệ cũng không có. Trần quyền bọn họ có thất bại thì chàng chủ cũng không do dự đổi người. Hai vị thần thông trao đổi tin tức xong, Thanh Ngọc Sư Vương trực tiếp khóa nguyên lực của tiểu hoan lại, lạnh lùng nói. Thành thật một chút đi, cùng với lão tổ ra ngoài. Tiền Võ Tông Ta muốn biết một chuyện, Tiểu Vân Nhi của ta đâu? Liễu Thành Duyên, người tới nói cho ta biết, Tiểu Vân Nhi đâu rồi? Một người đàn ông trung niên mang theo vẻ mặt âm u, lao về phía ngọn núi nơi mà Liễu Thành Duyên đang ở. Âm... Uhm. Tấm chớp đầy trời, một bóng người trên không trung vụt tới, trường kiếm xuyên qua, chém gãy cả sấm sét uy lực kinh người quét ngang cả bầu trời. Thần Thông, Liễu Thành Duyên ư... Người đàn ông trung niên không khỏi khựng lại, kinh ngạc nhìn người đó. Làm sao liễu thành duyên lại đột nhiên đột phá rồi? Tu vi của nàng ở trong đạo quả cũng không phải là mạnh nhất, làm sao lại có thể là người đột phá trước được? Đồng tính bên này lập tức kinh động võ giả của thiên võ tông, mấy vị trưởng lão thần thông nháy mắt chạy đến. Uhm. Một kiếm chém ra, kiếm quang làm vỡ lôi đình, kiếm khí mãnh liệt quét ngang trời. Nguyên lực thật tinh thuần, lẽ nào liễu thành duyên này có cơ duyên khác nữa? Vài vị trưởng lão thần thông kinh ngạc hỏi, ta chỉ muốn biết tiểu vân nhi của ta ở đâu, khuôn mặt của người đàn ông trung niên trở nên tối sầm. Tông chủ đừng lo lắng, đợi liễu thành duyên độ kiếp thành công, sau đó hỏi nàng thì sẽ biết thôi, mấy vị trưởng lão thần thông an ủi. Một lúc sau, liễu thành duyên độ kiếp thành công, trở thành cường giả thần thông. Xin chào tông chủ và các vị trưởng lão, liễu thành duyên hơi cúi đầu chào. Tiểu vân nhi của ta đâu, không phải nàng nói là đi chơi với người sao. Và mặt của tông chủ dịu đi, nhàn nhạt hỏi: "Tiểu Vân Nhi cùng với sư muội Lục Nguyệt Linh đã đi tìm trưởng lão Trần Minh rồi, Liễu Thanh Duyên nói thật, ở Đại Vân Quốc có trưởng lão Trần Minh chăm sóc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra." Lập tức bảo họ trở về, hiện tại Thiên Duyên Quốc không được yên ổn, tông chủ trầm giọng nói: "Vâng, thưa tông chủ." Liễu Thanh Duyên gật đầu lấy ngọc bội truyền tin, dừng một chút lại nói: "Tông chủ, sao Thiên Duyên Quốc lại không yên ổn chứ? Người không cần hỏi chuyện này." Lần này ngươi đột phá thần thông, thăng cấp lên thiên vũ trưởng lão, sau này ta sẽ thông báo cho toàn bộ thiên võ tông. Biết được tiểu vân như ở đâu, sắc mặt tông chủ cũng tốt hơn, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. chuyện đột phá của ngươi đã làm sức mạnh của thiên võ tông ta tăng lên nhiều đó. Tông chủ, vậy phân thưởng thần thông mỗi tháng, ta đều nhận được phải không? liễu Thanh Duyên lúc này háo hức nhìn tông chủ, sắc mặt của mấy vị trưởng lão thần thông đen lại. Ngươi... Đột phá thần thông chỉ là vì muốn có phần thưởng thôi sau. đừng lo lắng, không thiếu phần ngươi. Tông chủ nghiêm mặt nói, không phải, ta muốn nói là ta có thể đổi các phần thưởng mỗi tháng thành nguyên tệ hay không? Liễu Thành duyên nói, người thiếu tiền lắm hả? Và mặt của Tông chủ trở nên cứng ngắc, toàn bộ đổi hết sang nguyên tệ ư? Ngươi có bị ngu ngốc hay không? mấy thứ này có thể tăng tiến tu vi, ngươi không cần mà lại muốn đổi sang tiền, thiếu, thiếu nhiều lắm. Liễu Thanh Duyên mếu miệng muốn khóc mà nói: với ngày nay ta dẫn theo Tiểu Vân Nhi, tiêu tiền như nước, ta thực sự không còn cách nào khác, mới giao nó cho sư muội Lục Nguyệt Linh, tông chủ ta nghèo lắm mà." Khục khục, "Tông chủ, chúng ta còn có chuyện, xin phép đi trước." Mấy vị trưởng lão thần thông lập tức muốn chuẩn đi. Sắc mặt của tông chủ trở nên khó coi, "Tiểu Vân Nhi tiêu hết tiền của Liễu Thanh Duyên ư? Cho dù có là như vậy thì ngươi có thể nói riêng với ta được không?" Người nói ngay trước mặt các trưởng lão như thế là muốn làm gì? Tông chủ, đây là thứ duy nhất còn lại của ta." Liễu Thanh Duyên đau lòng lấy trong ví ra một kim tệ. Ta cũng ngại xuất môn, đương đương là đệ tử Thiên Võ Tông cũng là thành trưởng lão rồi mà chỉ có mỗi một kim tệ. Được rồi được rồi, tiêu hết của ngươi bao nhiêu tiền, ta bù lại cho ngươi." Tông chủ không vui mà nói. "Cảm ơn tông chủ." Liễu Thanh Duyên vui mừng khôn xiết vội vàng nói, cũng không nhiều nhận gì. Chỉ hơn trăm vạn nguyên tệ thôi. Phắc, Còn mẹ nó ngươi đang đùa ta đấy à? Tiêu hơn một trăm vạn, ngươi lấy đâu ra hơn trăm vạn nguyên tệ mà đưa cho Tiểu Vân Nhi tiêu chứ? Nếu tông chủ không yêu thương Tiểu Vân Nhi, ta có thể ứng phần thưởng của ta, ứng trước một năm, ta tự có thể nuôi được Tiểu Vân Nhi. Ai bảo là Tiểu Vân Nhi và ta thân nhau như chị em cơ chứ? Liễu thành duyên lập tức nói, dù sao thì tông chủ như thế nào cũng phải bồi thường cho nàng một chút? Cái đậu xanh... Ai nói với người là ta không yêu thương tiểu Vân Nhi, chỉ là hơn trăm vạn nguyên tệ, còn mẹ nó các người đã đổ vào cái gì vậy, trời bóng đáp bịp à? Nói cho ta biết, chính xác là đã mua thứ gì mà tiêu hết hơn trăm vạn nguyên tệ, tông chủ đen mặt lại. Liễu tỷ, mau gọi cha ta, gửi cho ta hai trăm vạn nguyên tệ, ta muốn mua phi cơ. Lúc này, tự nhiên giọng nói của Vân Nhi lại phát ra từ trong tấm thẻ ngọc, không chỉ trợn mắt lên. Là, là tiêu như vậy đó, Liễu Thành Duyên buồn bã nói. Tiểu Vân Nhi, tỷ tỷ yêu người chết đi được, nghe nói những lời này thực sự vô cùng đúng lúc. Mua phi cơ, phi cơ gì? Quá miệng của tông chủ co giật, phi cơ là cái trò gì đây? Tại sao lại cần chi cả trăm vạn nguyên tệ? Tông chủ, ta cũng không biết, nhưng mà ngài có định gửi tiền cho Tiểu Vân Nhi hay không? Liễu Thanh duy th... Duyên thấp giọng hỏi. Bảo nó lập tức trở về, gửi cái gì mà gửi, cái gì ta cũng không mua. Tông chủ tức giận, thiếu chút nữa là tăng sông máu, hai trăm vạn nguyên tệ. Cho dù ta là Tông Chủ thì cũng không thể tiêu như vậy. Vậy còn hơn trăm vạn nguyên tệ của ta thì sao? Liễu Thanh Duyên lo lắng nói. Chỉ có bốn mươi vạn thôi, ngươi không được cho Tiểu Vân Nhi tiêu tiền nữa. Nếu không thì một đồng ta cũng không chủ cấp cho ngươi. Tông Chủ tức giận nói. Tông Chủ ta... Tạm biệt. Liễu Thanh Duyên còn chưa kịp nói xong. Tông Chủ đã xoay người rời đi mất rồi. Nhìn thấy bóng lưng của Tông Chủ rời đi, khóa miệng của Liễu Thanh Duyên nhếch lên cười. Tiểu Vân Nhi à, cảm ơn ngươi, đã giúp ta kiếm được 40 vạn. Đời tỷ tỷ tăng thực lực lên, sẽ đưa ngươi đi bắt nạt bọn khác. Là một người quyết tâm trở thành sát thủ số một, mục tiêu của ta là không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, theo đuổi những đòn đánh hoàn mỹ, suốt một chiêu, làm chết kẻ địch. Nhưng mà, ai có thể giải thích một chút được không, điều gì đã xảy ra với các võ giả của thiên quang thành vậy? Một gác thanh niên nhìn trời, vẻ mặt buồn bã. Sao thế giới lại kinh khủng thế này? Nhanh làm việc đi, mã liều địa, một canh giờ sau nếu như không dọn xong đổ đặc, ta sẽ giết người. Một võ giả tiên tiên hung ác nhìn trầm trầm vào thanh niên này. Xong ngay, xong ngay đây, gái thanh niên nở nụ cười, nhanh chóng di chuyển những bao đồ là bao đựng dược liệu. Lão liều, ngươi xem, chúng ta để mấy tên kia đi lấy quạng mỏ thì sao? Một võ giả tiên tiên nhìn nhóm võ giả đang vác bao tải và nói Lưới bắt yêu để mà khai phá sông thiên duyên đã làm xong chưa? Tông sông thiên duyên có yêu thú trúc cơ rất nhiều. Mấy cường giả trúc cơ kia có đồng ý cùng nhau kiếm tiền hay không? Lão lưu nhịn không được mà hỏi. Đồng ý rồi, họ cũng làm lưới bắt yêu, sau đó đi cùng chúng ta để chăm sóc lẫn nhau. Có giả tiên thiên này đáp. Được rồi, thêm theo mấy tên cu ly, mang thêm vài cái roi nữa. Mấy cái này đã bị đứt hết cả rồi. Lão lưu giờ mấy cái dòi đứt lên. Tà nhịn. Sát thủ giỏi ẩn nấp nên trốn ở tầng dưới cùng này định bụng là sau khi tìm được mạnh hiên thì sẽ tìm cơ hội để một chiêu giết hắn tên võ giả tính toán là như vậy tên sát thủ trẻ tuổi đi theo đám người lão lưu ra khỏi thiên quang thành hướng về sông thiên duyên Hả? đó là mạnh hiên tên sát thủ vui mừng cuối cùng cũng để cho ta tìm được ngươi giết ngươi thì nhiệm vụ của ta sẽ ầm uhm. một tiếng vang cây roi dài xé rách không khí hung hăng quất vào tên sát thủ trẻ tuổi lão lưu lạnh nhạt nói ngoan ngoãn chút gì nhớ rõ thân phận của người, tù binh của ta. Liêu ca, ta sai rồi, ta không bao giờ lộn xộn nữa. Tên sát thủ vội vàng ngồi sổm xuống mà van xin. Ta, con mẹ nó, cũng là sát thủ tung hoành thiên hạ, đối tiện nhiệm vụ ở ngay trước mặt mà phải cúi đầu khúm núm như một con chó, vật lộn để giành sự sống. Đợi ta tìm được thời gian thích hợp rồi, nhất định sẽ giết chết các ngươi Nội tâm của tên sát thủ sụp đổ trong lòng hung tận, thẻ thốt, chỉ cần có một cơ hội nhỏ hắn sẽ tự tay xuất ra một đòn hoàn hảo. Mạnh Hiên thì đang hoang mang xem có nên đi tìm hứa trưởng không hay không. Đi thách đấu cao thủ ư, nhưng nếu lại thất bại thì sao? Ở chỗ này bản thân có thua cũng không ai để ý, nhưng một khi tới những thành trì đó, chuyện thách đấu thất bại rất có thể sẽ truyền về tới sư môn. Kiển bối dư thanh, lần trước ngươi chỉ cho chúng ta săn yêu ở sông Thiên Duyên, xin hỏi chỗ nào là vùng cấm vậy? Lão Lưu cẩn thận hỏi. Thần ma đạo tràng ở đây cho nên họ không dám làm loạn Trước tiên là phải xin chỉ thị, nếu không lỡ có liên quan đến thần ma đạo tràng, vậy chẳng phải là xong đời rồi sao? Ngoại trừ khu vực thần ma đạo tràng và ba dặm chung quanh, còn lại các người đều có thể săn. Âm thanh lạnh lùng của dư thanh chuyển tới. Cám ơn tiền bối, lão lưu chấp tay. Bắt yêu ư? Mạnh hiên bị cuộc trò chuyện này thu hút, liền bước nhanh tới chỗ lão lưu, nhỏ giọng nói. Đại ca, có cần giúp không? người chính là gã hôm qua bị trao lên đánh mạnh hiên phải không? tao lưu lộ vẻ kinh ngạc có thể đừng nhắc đến chuyện này hay không? bị đánh bại đã rất xấu hổ rồi người là còn bóc vết sẹo của ta ra nữa chứ? còn nữa bị trao lên đánh là sao? tại ca không phải ta thì ai? người cũng thấy rồi thực lực của ta cũng không tệ mang ta theo với có được không? mạnh hiên vội vàng nói ta còn có thể chất đặc biệt phong linh chi thể phong linh chi thể thể chất cấp thấp à? Lão Lưu trầm tư một lát rồi mới nói, thử việc trước xem, một con yêu thú tiền thiền nhận hoa hồng một nguyên tệ, ngươi có làm không? Thử việc, một nguyên tệ, mạnh hiền ngẩn ngơ, thử việc là cái gì, mà một nguyên tệ lại là cái gì đây? À, thử việc chính là tạm thời dùng ngươi, nhưng mà nếu ngươi không cố gắng làm việc thì sẽ đuổi, Lão Lưu thản nhiên nói. Thấy mạnh hiền do dự, Lão Lưu lạnh lùng cười, thông thiên duyên này yêu thú tiền thiền rất nhiều, tích phần trăm một con một nguyên tệ. Nếu ngươi có thể bắt trăm con thì có trăm nguyên tệ rồi. Nhưng mà yêu thú tiền thiền rất khó bắt nhạc, cũng chi còn ở dưới sông, Mạnh Hiền do dự nói. Chúng ta đã đặc biệt luyện chế lưới bắt yêu rồi. Nếu là đạo quả trở xuống, một khi bị mắc vào lưới này, thực lực lập tức bị áp chế tới bảy phần, Lão lưu tự hỏi nói. tam đại ca, nhận ta đi, ta nhất định cố gắng làm việc, Mạnh Hiền vội vàng đáp. có lưới bắt yêu thì chắc chắn sẽ tốt hơn là một mình sông và yêu thú sơn mạch tốt quá rồi mạnh hiên thần kinh này tự nhiên lại theo ta cùng đi bắt yêu cơ hội ra tay của ta cuối cùng cũng tới mạnh hiên lần này người trốn không thoát đâu tên sát thủ lạnh lùng cười mà trong lòng tràn đầy hưng phấn lão lưu dẫn thêm hơn mười võ giả tiên thiên hướng phía trước mà đi đi được ba dặm sau đó dừng lại một lát sau một đám võ giả lại đến các võ giả này đều là trúc cơ hừ Giúp tên kia chạy tới thành trì luận võ, nhưng mà đều bị cướp chỗ hết. Chúng ta chỉ có thể tới đây kiếm chút tiền thôi. Một võ giả trúc cơ nhỏ một miếng nước bọt khó chịu nói. Sớm muộn gì bọn họ cũng bị thương thôi. cứ tưởng mấy thành trì rất hỗn loạn, không ai bảo hộ. Bị làm thịt cũng không biết làm thế nào. Một võ giả trúc cơ lạnh lùng nói. Được rồi, đến nơi, lão liều nhẹ giọng nói. Cơ hội biểu hiện đã tới, tên sát thủ kia cười thầm. Vội vàng chạy tới, lớn tiếng nói. Liêu ca... Giờ ta bắt đầu công việc nha. Biểu hiện bây giờ tốt một chút, nhận được sự tin tưởng của thằng nhãi này, về sau có thể tự do hoạt động thì mới có cơ hội ám sát. Thì lán không ngờ tới, sắc mặt của Lưu Ca lập tức đen lại vùng roi đánh. Còn mẹ nhà ngươi, có hiểu quy tắc không hả? Tiên sát thủ này choáng vắng, tại sao lại đánh ta? Ta đang tích cực làm mọi thứ cơ mà. Đánh tiên sát thủ một roi, lão Lưu vào mặt u ám xoay người, nhìn về phía đám võ giả trúc cơ. Các huynh đệ. Các người đã mang theo mọi thứ chưa? Mang rồi. Một võ giả trúc cơ cởi khẽ lấy ra một miếng thịt nát. lưu cà đang muốn dẫn lũ yêu thú tiên thiên đó bằng thịt băm để một lần có thể bắt được nhiều hơn. Tên sát thủ khen ngợi. Người cầm mẹ nó miệng đi. Người cứ biết số thịt này là thịt gì không? Thịt của yêu thú tiên thiên đấy. Ta bị ngu sao mà dùng thịt yêu thú tiên thiên để đi dụ yêu thú tiên thiên? Lưu cà nổi giận gầm lên một tiếng chỉ vào tên sát thủ. Người mà nói thêm một câu nữa. Có tin ta đem ngươi ném xuống chịu yêu thú ăn hay không? Tên sát thủ dại ra. Tại sao? Tại sao lại mắng ta? Ta nịnh nọt một chút cũng không được sao? Có giả thiên quang thành thật là kỳ lạ. Nhìn thấy tên sát thủ này sững sờ, mạnh hiên tò mò. tại ca, vậy cái này dùng để làm gì? Quà ra mắt. Lão liều trầm giọng nói rồi dơ tay lên. Mấy vị sư huynh, rắc đồ xuống đi. Quà ra mắt, nghĩa là gì? Chúng ta không phải tới để bắt yêu sao? Áo... Những miếng thịt băm nhỏ rơi xuống sông, đáo lưu và đám võ giả tiên thiên của Thiên Quang Thành nhanh chóng đứng thành hàng cúi đầu hành lễ. Võ giả tiên thiên của Thiên Quang Thành, Lưu Toàn Quang, võ giả trúc cơ triệu nham, tới đây để xin cơm ăn. Hy vọng là đại ca long xà tộc và các tiền bối chỉ đường cho. Á mặt nước yên tĩnh ban đầu của sông bỗng khuấy động trong tích tắc, những con yêu xà nhiều màu sắc nhô đầu lên khỏi mặt sông. Un ra lạnh lùng liếc nhìn lưu quang toàn một cái sau đó nuốt thịt và bơi về phía hạ lưu cảm ơn các đại ca long xà tộc các vị tiền bối nể tình lưu quang toàn cung kính cùng các võ giả vội vàng hành lễ tên sát thủ và mạnh hiên đều choáng váng mẹ nó dưới sông toàn là rắn cái động xanh vừa rồi nếu đi xuống thì hẳn là bị rắn ăn thịt mất rồi con sông này từ lúc nào mà nguy hiểm tới vậy long xà tộc này không phải yêu tộc cấp cao sao tại sao lại chạy tới con sông này sinh sống chứ Còn ngây ra đó làm gì? Long xà tộc đều đã cho chúng ta đây kiếm cơm rồi. không như các người, một chút năng lực cũng không có. Lưu Toàn Quang chửi rủa Mạnh nhiên thở hồn hèn, nguy hiểm thật. Nhưng cũng may là trước đó anh không nghĩ tới việc một mình đến sông Thiên Duyên này làm, nếu không thì ngay cặn bã cũng không còn. Tên sát thủ run rẩy nhìn đám yêu xà rậm rạc kia mà hai chân run lên. Tiêu ca, chuyện này là sao vậy? Nhóc con, mai con phải học nhiều. Tưởng tài giỏi là có thể tung hoành thiên hạ được sau. Liêu toàn quang chế nhạo, khinh thường nói. Ở đây, thứ đầu tiên không thể đắc tội chính là thần ma đạo tràng, thứ hai chính là nám rắn đó. Nếu không thì ta cũng không cứu được các ngươi. Long xà ư, mạnh hiên hít vào một hơi thật sâu, hắn đã từng gặp qua long xà kia, rất giàu có. Nếu không phải là đánh không lại thì hắn đã đi cướp của nó rồi. Hiện tại nhìn thấy mấy con rắn này thì hắn đã không còn chút giã tâm nào nữa. Một đám võ giả tiên thiên lấy ra những con tàu to như bàn tay đổ nguyên lực vào ngay lập tức biến chúng thành những con tàu dài tới vài trượng. Mới bắt đầu có thể sẽ không có yêu thú, nhưng Long Xà đã rời đi, nơi này rất nhanh sẽ có yêu thú tới. Chúng ta cũng có thể đi lên một chút để có thể bắt nhiều yêu thú hơn, Lưu Toàn Quang dừng lại. Hơn nữa, Lão Ca Triệu Nhăm luôn liên lạc với Long Xà Tộc. Nếu như có yêu thú nào khó bắt thì mời Long Xà Tộc ra tay, đến lúc đó chúng ta sẽ tặng con mồi cho chúng nó. Được. Ta đã bàn bạc với Long Hạo rồi, nếu gặp phải yêu thú đạo quả không giải quyết được, nó sẽ ra tay, chỉ cần là yêu thú đạo quả. Triệu nhầm, thản nhiên nói. Vậy thì bắt đầu đi, hơn nữa tin tức đã được chặn lại, đừng có chuyển ra ngoài. Lưu toàn quang trầm giọng nói. Lão Lưu, đừng lo lắng, kẻ nào dám phát tin, ta sẽ giết cả nhà hắn. Triệu Nhâm lạnh lùng nói. Thần ma đạo tràng, ta đến rồi đây. Tiếng cười khẽ vang lên, một bóng người xinh đẹp đi tới. Liễu Thanh Duyên một lần nữa mò đến thần ma đạo tràng. Hoàn nganh, Dư Thanh khẽ gật đầu. Thần võ linh, từ nhập môn cho đến thần thông và 10 sợi linh khí tiên thiên, hai viên thần ma đan vào đó nữa. Liễu Thanh Duyên tiểu thư có muốn xem phương án bồi dưỡng thần thông của bọn ta hay không? Dư Thanh chậm rãi lấy ra một tờ giấy đẩy cho Liễu Thanh Duyên. 30 sợi linh khí tiên thiên, 3 viên kỹ năng đan thần thông, công pháp từ nhập môn cho đến thần thông. Năm viên thần Ma Đan tổng cộng 61 vạn, 150 nguyên tệ. Liệu Thanh Duyên trầm mặt nhìn Dư Thanh. Thiên Võ Tông có phải là người của các ngươi không? Liệu tiểu thư có ý gì? Dư Thanh khó hiểu hỏi. Ta vừa hay có đủ 60 vạn. Liệu Thanh Duyên run giọng nói, phương án của ngươi không phải đặc biệt chuẩn bị cho ta đấy chứ? Ta lửa công chủ, lại cộng thêm phần thưởng của thần thông. Dự chi là một năm cung phụng thì mới có được 62 vạn. Ngươi lại cho ta một món hàng. Giá 61 vạn là sao? Dư Thanh im lặng một chút rồi mới nói. Ta đề nghị ngươi mua 31 sợi nguyên ký tiên thiên. Ngươi để ta giữ lại hơn 3.000 nguyên tệ, cái gì cũng không mua được à? đương nhiên, tiêu tiểu thư cũng có thể tiết kiệm 200 vạn mua đạo cảnh trường sinh. Dư Thanh thản nhiên nói, dù sao thì cũng phải tiêu, tăng thực lực càng sớm không phải là càng tốt sao? Đúng thế, dù sao cũng phải tiêu, chỉ là hơi đau ví chút. Sau khi mua gói thần thông, Liễu Thành Duyên liền hết tiền, không có tiền nhưng thực lực tăng lên, đang chuẩn bị luyện hóa thì có một đôi mắt tội nghiệp nhìn nàng chăm chăm. Tiểu hạo đệ đệ, Liễu Thành Duyên khẽ cởi nói, Sư tỷ người giàu thật đấy, Long hạo tỏ vẻ ghen tị, sau đó lấy ra, một con yêu thú tiên thiên. Đại ca Dư Thanh, đây là con yêu thú làm ta tốn sức cả ngày đó. Da mặt của Dư Thanh nhăn lại, yêu hổ tiên thiên bình thường thôi, hai mươi nguyên tệ cảm ơn Dư thành đại ca long hạo vui vẻ nhận lấy hai mươi nguyên tệ ngẩng đầu lên tốt quá rồi một ngày ta giết một con sau trăm năm ta có thể trở thành một long xà cường đại liễu thanh duyên há hốc mồm vì sao nàng có cảm giác là rất muốn đồng cảm với nó đáng thương quá có hai mươi nguyên tệ mà đã hạnh phúc như vậy rồi liễu tỷ tỷ đệ chia cho tỷ một nửa long hạo vui vẻ bỏ qua phun ra mười nguyên tệ đưa cho liễu thanh duyên ta liễu thanh duyên há hốc mồm Sao tự dưng nàng lại cảm thấy xấu hổ thế này? Người ta gọi mình là tỷ tỷ, mệt muốn chết mới giết được một con yêu thú tiên thiên đầu tiên, kiếm được hai mươi nguyên tệ mà còn chia cho nàng một nửa. Còn bản thân có sáu mươi hai bạn nguyên tệ mà chưa bao giờ nghĩ đến Long Hạo. Điều Thành Duyên cầm mấy món hàng, thần ma mà vô cùng áy náy. Cao thủ Dư Thanh khen. Long Hạo ngoài việc hơi kém một chút thì đầu óc nó thực sự thông minh. Tiểu đại ngươi chờ ta tăng thực lực xong, sẽ đưa người đi kiếm thật nhiều tiền. Hai mắt của Liễu Thanh Duyên đỏ lên, kiên định nói, tỷ tỷ có đồ ăn, nhất định sẽ không để người đói. Tỷ tỷ tốt của ta, long hạo khóc giống lên, nước mắt từng hạt không ngừng tuôn rơi. Tiết tiệt, ta nhịn không nổi nữa, muốn vạch trần con rắn này, dự thành quyết định, quay đầu qua một bên không nhìn nữa. Đệ đệ, đệ đệ tốt của ta, Liễu Thanh Duyên cặp mắt đỏ hoe, ôm lấy lòng hạo, tỷ, ta phải trở về rồi lần này lén lút chạy ra ngoài hiện tại đang bị yêu thú giam giữ làm nô lệ ta phải về càng sớm càng tốt nếu không sẽ bị đánh mất long hạo lấy cái đuôi lau nước mắt rồi nhanh chóng chạy ra khỏi đạo tràng Đệ đệ, người trở ta đi chờ ta tăng thực lực lên sẽ giúp người giết cho yêu thú đáng ghét đó già bã liêu thành duyên trầm giọng nói tỷ tỷ vậy ta trở ngươi long hạo bỏ lại một câu rồi chạy đi thật xa mười nguyên tệ sau lúc trước Thấy người là trúc cơ rồi, còn mang theo yêu thú tiền thiền đến nữa, tưởng ta ngốc chắc. Liêu Thành Duyên cười lạnh, lấy mười nguyên tệ, rồi rời đi. Dư Thanh ngây ngốc nhìn tất cả mọi chuyện. Nhân tài, cái đậu xanh, toàn là nhân tài cả. Ta vẫn còn quá trẻ thì phải, Dư Thanh ngẩn người ra, cắt đứt ý nghĩ muốn lửa bịp lòng hạo trước đó. Kiểu này có đem cả nhà họ Dư đến đây lửa lòng hạo, thì nhà họ Dư có lẽ đến cái quần không có mà mặc. Âm... Uhm. Đột nhiên một đường khí tức cường đại quét qua, nguyên khí thiên địa, dao động dị thường, lực lượng kinh khủng lan tràn tới khiến Dư Thanh chấn động. Muốn bị đánh thì cút xa một chút, ở đây mà còn dám làm vậy sao? Dư Thanh ngẩng đầu thấy thấp thoáng hai bóng dáng trong đó có một người hắn biết là võ giả đạo quả của Thiên Quang Thành, còn một người không biết là ai. Thì là một con kiến mà cũng dám cản rỡ, võ giả trà tuổi hư lạnh một tiếng một trường bổ ra, trường lực rôi rào hóa thành một bàn tay khổng lồ người còn mẹ nó muốn chết cũng đừng có liên lụy đến ta. Đào quả của thiên quang thành biến sắc, một trưởng đẩy lùi vỡ giả trẻ tuổi, rồi vội vàng đáp xuống, lao thẳng về phía trưởng lực đó. Đây là cánh cổng của thần ma đạo tràng. Dư thanh lại là nhân viên cửa hàng của thần ma đạo tràng. Động vào dư thanh chẳng khác là đập vào mặt thần ma đạo tràng cả. Người trẻ đúng là quá kiêu ngạo, dễ chết đó. Vẻ mặt của dư thanh không đổi, thần vững như tảng đá không nhúc nhích. Trang chủ và hai vị đại nhân đang ở phía sau. Ấn mà chết thật thì mới là chuyện cười. Ấm. Uhm. Tấn động một tiếng, võ giả đạo quả của Thiên Quang Thành rốt cuộc bắt kịp trưởng lực. Một trưởng đẩy ra, hai trưởng lực hội tụ trong không trung rồi nổ tung. Khi tức mạnh mẽ lan tràn, Dư Thanh bị lui về phía sau hai bước, khuôn mặt hết sức là âm trầm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây em nhá. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.